Bạt đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Mị miễu truyện được phát trên website truyen.mootpn.com, người đọc Thúy Hằng, chương số 221, cầm thú cũng biết mặc quần áo. Tại một góc bữa bọn của trời đêm Đài Bắc, nam công Vũ Nhi đang giữ thệt trừng mắt nhìn tên đàn ông ở trước mắt đã từng vỗ ngực ủng hổ mà bây giờ như nhích nhác như một con chó. Anh nói thêm một lần nữa đi. Không bắt được ý gì hả? mày là tên vô dụng, các người ăn phần lớn không biết phải không? Ngay cả một người phụ nữ cũng không bắt được. Cô ta, cô ta biết Karate Do. Chúng tôi còn bị chém một nhát dao đó. Không bị bắt là may lắm rồi. Tên cầm đầu trong đám lưu manh giải thích. Đã có người bắt đầu điều tra chuyện này rồi. Cô mau cho chúng tôi một số tiền để chạy trốn đi. Nếu không mọi chuyện sẽ bị phanh vui ra, cô cũng sẽ gặp thiệt thòi theo đó nam cùng Vũ Nhi tức giận Vì không cầm chịu dùng chút lý trí Cuối cùng rót lại suy nghĩ Nhanh như vậy đã có người ra tay rồi Ngũ Liên hay là Nam Cung Nghiêu đây Nhưng cho dù bên nào điều tra Cũng đều là kẻ cô không thể chọc vào Cho dù không bằng lòng Cũng phải xòe ra mấy tờ chi phiếu Cầm lấy số tiền này Mấy người cút càng xa càng tốt Nếu để bắt được tôi bị vào lây Các người cũng sẽ tới số chết Vâng vâng chúng tôi đi ngay bây giờ nam cùng Vũ Nhi tức giận uống một ngụm rượu đáng ghét, uất nỗi tâm, không lẽ tao không trị được mày? chỗ này là nơi tâm tối, năm trước cô ta bị cưỡng bức, hình ảnh sơ bẩn ghê tởm, đến bây giờ vẫn còn hiện rõ trong mắt cô ta. giày vò cô ta, lòng hận thù trong lòng cô ta dâng tới như một con rồng mang dân ác xấu xí đang kêu gào. cô ta trải qua những việc bi thảm và chục nhã này đều do uất nỗi tâm. cô ta không thể cũng không thể xa thứ dễ dàng như vậy. Cho dù chết cũng phải kéo quân ả kia xuống địa ngục cùng Có lẽ đã quá lâu rồi Không có lý do để nghỉ ngơi Ôn nợ tâm ngủ một sức thật dài Khi tỉnh lại đã hơn 10 giờ Đầu óc rối tung đi ra ngoài Năm cung nghiêu đang ở trong bếp Quay đầu lại nhìn cô Dậy rồi à sao không ngủ thêm chút nữa Năm cung nghiêu nhà bếp Hả có chút bất ngờ khi thấy cảnh này Anh không phải Đang nấu cơm trưa chứ Vừa dĩ là định như vậy Nhưng nghĩ đến tay nghề không tốt Vẫn không nên ảnh hưởng đến em Không phải em thích ăn tôm cây hầm ớt cây sao Ở nhà hàng Long Đằng á Anh đã mua về rồi này Sao anh biết Nếu không nhớ lần Cô chỉ nói qua một lần thì phải Anh quan tâm em Nên biết hơn những nhiều em tưởng tượng đó Mặt cô đột nhiên đỏ lên thì thào Nói dối cũng biết trước mắt Em biết anh rõ Không nói dối anh bưng đồ ăn lên bàn đẩy cô "Mau đi rửa mặt đi, không đồ ăn muội mất đây này." Biết rồi, Ôn Nhật Tâm đi vào nhà vệ sinh, trên cái bàn chải đánh răng đã có sẵn kem đánh răng, trong cốc đã đổ đầy nước, không hỏi chút ngạc nhiên, anh từ lúc nào trở nên tỉ mỉ đến như vậy, nhưng vẫn giả vờ không có chuyện gì xảy ra, Niệm Công Nghiêu bước vào rất khăn mặt, đến đây rửa mặt này. "Tôi không phải là con nít tự tôi làm được. Em chỉ có một tay rất bất tiện, ngoan một chút." Nằm cùng nghiêu giữa ớt cô lại Cúi người xuống, lau nhẹ lên mặt cô Anh rất cẩn thận khoảng cách giữa hai người không tránh khỏi Trở nên rất gần Tim của ớt tâm Không khỏi đập nhanh Không thể ca ngợi một lần nữa Đàn ông có một người đàn ông Khuôn mặt đẹp trai đến vô cùng vi thảm Đặc biệt là đôi người xanh thẩm là lốc xoáy Sao mà hấp dẫn đến như vậy chứ Lưng mày của Tiểu Thiên cũng dài như vậy Nhất định là do gen di chuyển của anh rồi Ơ, oh, đang định nghĩ cái gì vậy trời hai người không có dính líu gì đến nhau được nữa. anh tự tay chăm sóc làm cho cô có cảm giác bị giảm thọ. xong rồi, là mặt cô sạch sẽ giống y như con thỏ trắng, nam cung nhiêu cười lộ hàm răng trắng, uất nội tâm lại càng đắm chìm trong mê say. ăn cơm trưa xong uất nội tâm tự dọn dọn dẹp chén đũa, không ngờ bị nam cung nhiêu giật lấy. anh bận rộn trong bếp, sau đó đi ra đề nghị: thời tiết hôm nay không tệ, có muốn ra ngoài đi dạo không? Vẫn không đi thì hơn, tôi muốn đi ngủ. Thực ra, bạn chất cô vốn là một người phụ nữ thích ở nhà chăm lo cho gia đình, ngoại trừ đi làm, hoặc tiểu thiên muốn ra ngoài đi chơi. Nếu có thể không ra khỏi cửa, cô Quyết sẽ không bước ra ngoài nửa bước. Ngủ nữa sẽ thành heo đó, đợi anh một lát, anh đi thay quần áo. Nguyễn Tâm, sức, một tiếng, lần nào cũng vậy, rõ ràng chính mình đã quyết định rồi, còn giả vờ hỏi người ta có ích sao? nằm cùng nhiều thay quần áo rất nhanh quần jean với áo sơ mi trắng khoát lên thêm áo khoát khiêm khi thấy anh ăn mặc giản dị như vậy kiểu tóc cũng không gọn gàng chảy ra thẳng phía sau như lúc đi làm. ngược lại thả mái tóc mềm mại ra phía trước chắn phong cách khác thường hoàn toàn khác nhau trong chớp mắt biến thành một người khác điều không thay đổi đó chính là dáng người cao ngất khuôn mặt đẹp đẽ lạnh lùng đôi môi mỏng cong lên một cách duyên dáng sự lạnh lùng được sầu kỹ trong phong cách không đứng đắn Nhìn vào khuôn mặt muốn lấy mạng người khác Mặc dù đẹp trai cao cấp như ngũ liên thường ở bên cạnh Nhưng út nội tâm vẫn không thể không ca ngợi Nam Công Nghiêu bây giờ rất đẹp trai nha Cái này phải nói như thế nào nhỉ Thời đại này cầm thú cũng biết mặc quần áo sao Vừa nhìn vào còn tưởng là người ngay thẳng đó Sao nào Không phải ngày đầu tiên em phát hiện ra anh rất quyền rũ chứ Cô chết vẫn mạnh miệng Ha, Ai nói anh quyến rũ chứ Một chút cảm giác cũng không có Vậy sao em còn nhìn mê mẩn đến như thế? Ừ? Tôi đã nhìn anh sao? Nhìn rồi. Tôi cận thị, được chưa? Hai người, một cậu anh, một câu tôi không ngừng nhịn nhau mà cãi qua cãi lại đi xuống dưới rồng cảnh vật xung quanh trung cư rất đẹp so với thành phố vồn hoa này dường như cũng tồn tại một nơi độc lập với thế giới bên ngoài những hàng cây dài to bên đường trên mặt đường còn có những viên đá cụi hai bên còn có những chiếc lá cho mọi người ngồi nghỉ ngơi cuối thu những chiếc lá vàng trên cây ngô đồng nhuộm một màu đỏ rực rơi rụng xuống là tả trải một màu vàng óng dẫm lên trên vàng chiếc lá xào xạc uất nội tâm ưa thích nhất là mùa thu bởi vì cô thích nhìn lá rơi màu vàng trôi lội giống với ánh vàng mai thanh bình thật là yên bình khi đặt mình vào trong đó trong lòng chạy có một cảm giác và thanh bình đến kỳ lạ tiếng vàng xào xạc dưới chân nghe rất êm tai nhanh thật mùa thu sắp đến rồi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 chương số 222 Rất nhớ em ừ, Thời gian trôi qua nhanh thật Cũng đã 6 năm rồi Với anh lại rất dài Năm công nghiêu cười lẩm bẩm than thở Xin lỗi anh Ngoài việc rời khỏi anh ra Tôi không có một sự lựa chọn nào khác Anh biết Anh không hề trách em Anh chỉ trách chính mình Lúc trước Tại sao lại không hề biết quý trọng hạnh phúc Nhưng đáng tiếc Tất cả không thể làm lại lần nữa Có lẽ Đây chính là đời người Luôn có nhiều điều tiếc nuối và hối hận Bỏ lỡ Chính là bỏ lỡ thôi Nam Công Nghiêu dừng bước quay đầu nghiêm túc nhìn vào ánh mắt cô Nhưng anh không muốn bỏ lỡ nữa Có lẽ anh đã từng sai lầm rất nghiêm trọng Anh sẽ cố gắng bù đắp lại Có những chuyện Không phải anh nói bù đắp là có thể bù đắp được Nếu như anh nói em biết 6 năm trước anh bị người khác bỏ thuốc Mới xảy ra những chuyện như thế Em sẽ ra thứ cho anh chứ Vô dĩ anh không muốn nhắc đến Nhưng thái độ của cô làm cho anh rất lo lắng Muốn bất chấp tất cả chỉ giữ lấy cô Thực ra ốt nõn tâm cũng lờ mờ đoán được chút ít Nếu không có nam công vũ nhi mật báo Anh làm sao có thể biết cô bỏ đi nhanh như vậy Với tính cách của cô ta Những chuyện đề tiền như vậy Cũng có thể làm được Cô cười đều ngược cười Cho dù tôi tin anh <cười> Nhưng sau khi tin anh tỉnh táo lại Tại sao anh vẫn làm chuyện như thế chứ Anh Chỉ là anh tức điên lên Bởi vì tôi không phải sứ nữ sao uất nỗi tâm không biết Nên khóc hay nên cười Lúc trước cô cũng dũng cảm, thấy nó thật là quan trọng Nhưng sau khi đi ra nước ngoài mới biết Những điều đó có một chút giá trị cũng không có Chẳng qua tự mình tìm ấm ức cho mình thôi Nếu như đã yêu một người, cần phải quan tâm đến quá khứ của cô ấy sao? Điều quan trọng nhất nên là tương lai của hai người Nhưng một mình cô nghĩ như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì Quan niệm sứ nữ hoang đường kia đã bám rễ ăn sâu vào tư tưởng của người Trung Hoa rồi Đặc biệt là những người đàn ông có lòng tự trọng cao như anh. Sao có thể dễ dàng cho một người phụ nữ của mình có chút khuyết điểm nào? Anh không quan tâm. Bây giờ anh không quan tâm đến, bởi vì anh vẫn chưa có được tôi. Trước khi có được, điều gì cũng không quan tâm. Nhưng sau khi có được rồi, thì điều gì cũng chấp nhận anh biết không? Tôi thậm chí không dám tin câu nói này là của anh. Nhưng tôi tin chắc rằng Ngũ Liên sẽ không quan tâm. Cậu ta sẽ không yêu em bằng anh Tôi biết Nhưng những thứ anh ấy có thể cho tôi Anh không thể cho được Anh hứa hẹn Chỉ cần em nói Anh đều có thể cho được Tôi cần một người chồng Không dính dàng đến người phụ nữ khác Cũng không có một gia đình khác Anh có thể sao Anh Tôi thừa nhận Bây giờ tôi không quá yêu Ngũ Liên Nhưng tôi rất sợ dẫm vào anh ấy Có một câu nói ngày trước tôi không hiểu Nhưng bây giờ tôi đã trải nghiệm rất rõ Ở bên cạnh mình Không phải lúc nào cũng là người mình yêu nhất Nhưng lại là người hợp với mình nhất Không có người nào bằng ngũ liên khiến tôi an tâm Cho nên tôi đã quyết định ở bên anh ấy Cô nói chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng Bày tỏ quyết đâm mãnh liệt của mình Giống như một khi đã quyết định rồi Thì không có cách nào để thừa đổi Cho dù anh cố gắng đi chăng nữa Cũng chỉ phí công vô ích Nhưng anh không định bỏ cuộc Tạm thời không nói điều này nữa Được không Tất cả cứ để thời gian chứng minh đi Nam Cung Nghiêu cởi áo khoát ra ngoài khoát lên người cô áp sát Nếu như tạm thời em Không cách nào chấp nhận anh Anh cũng không ép em Nhưng ít ra cũng phải cho anh một cơ hội Đừng chống cự lại Chấp nhận anh một lần nữa Xem anh như bạn của em Anh đã khẩn cầu chính mình đến như vậy, Uất Nhoãn Tâm còn có gì để nói đây? Có những thứ năm sáu cô không thể chống cự lại, bây giờ cũng chưa hẳn đã làm được. Đơn giản không phiền phức, cứ như anh nói, tất cả giao cho thời gian, thuận theo tự nhiên đi. Ở nhà Nam Cung Nhiêu hai ngày, miệng vết thương của Uất Nhoãn Tâm đã khép lại, biết cô rất nhờ về Thiên, Nam Cung Nhiêu cũng không ép ở lại, ăn xong bữa sáng chờ cô về nhà. Xe dừng ở dưới lầu Em lên đi Cẩn thận một chút Anh rất khoát như vậy Không có chút xíu dây dưa nào Cô ngược lại cảm thấy không quen Anh không tiễn tôi sao Em hy vọng anh tiễn em đù em thôi Ngũ Liên đang ở trên lầu Anh không muốn ở trước mặt bé Thiên cãi vã với cậu ta hiếm khi em thấy anh nghĩ tới người khác như vậy út năng tâm có chút cảm động Tôi đi lên đây Vừa mở cửa ra, Út Thiên Hạo lập tức nhào đến. Út nặng tâm tay ôm lấy con. Bé Thiên, mama rất nhớ con. Bé Thiên cũng rất nhớ mama. Út Thiên Hạo có một cái hôn thật kêu. Nhìn ra sau lưng của cô. Ủa, papa đâu? Anh ta đi làm rồi. Ừ. Út nặng Thiên có chút thất vọng. Papa không nhớ cậu chút nào, không thèm lên thăm cậu. Nhưng cậu rất cố gắng, rất cố gắng giúp papa bà, không công bằng. Nhưng mà chú Liên ở đây Hình như có chút bất tiện nha Cậu họ phóng tha tứ cho ba ba một lần vậy Chú Liên đâu con Chú đang ở trong nhà bếp làm bữa tráng cho con Út nỗ tâm đi vào nhà bếp ngũ Liên đang bận Trên người còn mang tạp dề hình Winnie pooh của cô Nhìn giống như một người đàn ông đảm đang Vì cô, anh đã bỏ ra quá nhiều rồi Cũng đã thay đổi rất nhiều Cô làm sao không bị dao động Em về rồi à Anh quay đầu nhìn cửa nhìn cô Giống như vẫn luôn chờ đợi cô thật lâu Rất lâu và rất lâu Vâng, em đi thay quần áo trước nha Ngũ liên gõ cửa đi vào Bị dáng vẻ của cô trong ánh nắng ban mai hấp dẫn Nhìn không được, bức tiếc Ôm cô từ phía sau Cô dễ nhẹ Bé Thiên ở bên ngoài Anh biết, nhưng anh rất nhớ em Muốn ôm em như vậy Hơi thở nóng nực của anh pha vào cổ cô từng luồng tê dại như bị điện giật người đàn ông này giống như thuốc viện quá nghiện mấy ngày nay cảm ơn anh đã chăm sóc bé thiên em muốn nói những câu này với anh sao nhưng có điều anh muốn nghe hơn đó là em còn nhớ anh không cô không quen nói những lời tình tứ có chút khó xử không biết nên trả lời như thế nào bạn đang nghe tweet audio hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả thượng quân miễu miễu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 Ngũ Liên nở một nụ cười thất vọng từ giữa mình Em và Nam Cung Nghiêu ở bên nhau Làm sao có thể nghĩ đến anh Anh đừng hiểu nhầm Giữa chúng em không có gì đâu Anh biết rõ Nhưng anh vẫn ghen tị Hai ngày này mỗi giây anh đều muốn gọi điện thoại cho em Nhưng sợ em cảm thấy anh phiền phức Chán ghét anh nữa Dòng điểu của anh giống như một đứa trẻ đang bối rối làm cho út loãn tâm lo lắng. Anh không cần phải lo lắng như vậy đâu. Bất cứ lúc nào anh gọi điện thoại cho em đều được, em đã không còn dính líu gì đến Nam Cung Nghiêu rồi. Bây giờ người em quan tâm nhất là anh. Em chỉ lo lắng cảm nhận của anh thôi. Nhưng em lại bỏ đi cùng anh ta, biến mất hết hai ngày. Anh thừa nhận khi anh biết tin cô đã làm thủ tục xuất viện từ Lâm Mạt lúc cô bị Nam Cung Nghiêu dẫn đi. Ngày lúc đó liền nổi nóng với lâm mạt, xông thẳng ra cửa muốn cướp cô về. Nhưng khi anh ngồi vào trong xe, đột nhiên nhị xuống. Bởi vì anh sợ cô nhìn thấy chính mình vẫn là cái tên ngũ liên, cứ lo được lo mất, dễ dàng xúc động. Anh hy vọng cô biết, anh tin tưởng cô. Nhưng mà cố gắng nhẫn nhịn, trả tấn quá người khác, cảm giác đau cổ này ăn sâu vào xương thủy, mỗi phút mỗi giây đều đủ lợi dày vò. Anh nghe em giải thích. Thôi quên đi Có lẽ anh quá hẹp hòi Cứ lo được lo mất Anh giả vờ thoải mái Xoa nhẹ hai mái cô Em đã nói hai người không có gì Anh tin em Miệng vết thương khép lại chưa Còn đau không Đã khỏi rồi Anh không cần phải lo lắng đâu ừ, Vậy anh yên tâm rồi Công ty xảy ra chút chuyện Một mình lâm mà giải quyết không xuể Anh phải về đây Ngũ liên Út nõn tâm giữ anh lại Đỏ mặt có chút hơi so dự Một hồi lâu dũng cảm nói Em thích anh Ngũ liên đờ người không kịp phản ứng Đây là lần đầu tiên cô tỏ tình với anh Mặc dù chỉ tạm thời là thích Nhưng anh tin Chỉ cần mình không từ bỏ Sẽ có một ngày có thể kéo thích trở thành yêu thôi Bởi vì anh rất yêu cô Đúng rồi Nói em muốn một tin Ông anh đã thỏa hiệp một nửa rồi Đồng ý nói chuyện đàng hoàng với em Hai người mắt út nưỡng tâm sáng lên Thật sao? Ừ, người già giống như y như một đứa trẻ Không thích sẽ nói tính giận dỗi họ hét về tiếng rồi cũng ổn Hơn nữa, ông thương anh như vậy Anh thích mới là điều quan trọng nhất Ông hẹn em ngày mai gặp mặt, được không? Đương nhiên là được rồi Chuyện quan trọng như vậy Có vật cỡ nào cũng phải thích thời gian giản dị cho thôi ừ, Có cần phải mặc đồ công sở không anh nhỉ? ông anh không phải là người nhà của em sao? không cần phải căng thẳng như vậy. mặc như mọi ngày vẫn thường mặc là được rồi. vâng, em biết rồi. em sẽ cư xử thật tốt mà. không dễ dàng gì mới đợi được đến người khác này. uẩn tâm hiển nhiên rất vui. cô hy vọng hôn lễ của cô và anh có thể sớm được quyết định. một mặt bởi vì cô rất muốn ở bên cạnh mũi liên cả đời này, nhưng vẫn còn một nguyên nhân khác. cô có chút không muốn thừa nhận. Sợ tấm lòng thành của Nam Công Nghiêu sẽ làm cô dao động Vì thế nếu như hôn lễ có thể sớm tổ chức được quyết định Đương nhiên là quá tốt rồi Cùng lúc đó ở Bệnh viện An Dưỡng Quân đội Người tư lệnh già ngũ chấn quốc Đang ngồi cùng cấp dưới là chú Đức đi theo mình nửa đời người tập thái cực quyền Phải kim cang đào đối Hai người khụy ngang, xoay người khụy phải Quét chân đẩy ngang Mỗi lúc một chiêu thức Đều cực kỳ phiêu diêu như tiên. Ông ngày trước thích vận động mạnh, nhưng mấy năm nay cơ thể xương cốt không còn được như trước, đã không thể làm những động tác mạnh, chỉ có thể tập thái cực quyền, môn bộ này giúp cho tinh thần của con người anh có thể tĩnh tâm nhất. Gần đây tinh thần của ông cần cần được bình tĩnh, bởi vì cố gắng chấp nhận một người cháu dâu mà ông không thích, với ông mà nói là chuyện khó khăn và vô cùng đau đầu. Nhưng ông bị ép đến đường cùng, miễn cưỡng chấp nhận, đương nhiên trong lòng không được vui vẻ. Bên tai vang lên tiếng vỗ tay Ngũ tư lệnh quả nhiên vẫn trẻ dài như năm nào Ngũ chấn quốc không vui quay đầu lại Không lẽ thanh niên bây giờ đều không lễ phép như vậy Ông biết lúc ông đang tập Kép nhất người Pháp làm phiền Chú Đức lập tức đi về phía Đây là quân đội Không được tự tiện vào mời ra ngoài Tôi cố tình đến tìm ngũ tư lệnh Nói về chuyện của ốt nõn tâm Và đứa cháu trai yêu thương nhất đó Ngũ chấn quốc dừng động tác Vẫy tay ra dấu với chú Đức Không muốn nói gì Nghe nói ngũ tư lệnh thương yêu nhất Chính là đứa cháu trai ngũ liên này Anh ta ở Đài Loan đi lầm đường Ngũ tư lệnh cũng mở một mắt Một mắt nhắm một mắt mở Dễ dàng rung túng Cưng chiều Cho nên theo tôi đoán Cho dù anh ta Muốn cưới một phụ nữ đã từng kết hôn Cuối cùng ông cũng sẽ chấp nhận thôi Ngũ trấn quốc sợ sữ Cô ta muốn làm ông tức chết sao Ông vốn đã không vui rồi Còn bị cô ta kích động như vậy Suốt nữa học máu mồm rồi Điều tôi muốn nói là Nếu như ông thực sự muốn tốt cho cháu trai của ông Tốt nhất không nên đồng ý <cười> Nam Cung Vũ Nhi cười khẩy nói Nếu không Ông nhất định sẽ hồi hận Cô là ai Có tư cách gì ở trước mặt tàu ta mà nói như vậy Tôi là ai Nói ra có vẻ hơi phức tạp Tôi vốn dĩ là người phụ nữ của Nam Cung Nhiêu yêu nhất nhưng uất não tâm lại mưu ma quỷ trước quyến rũ anh ấy còn kết hôn với anh ấy người đàn bà xảo quyệt này mặc dù đã chạy trốn nhưng vẫn không chịu ly hôn với nam cung nghiêu cho đến giờ bọn họ vẫn còn là vợ chồng sau khi cô ta về nước tôi đã từng đi tìm cô ta hy vọng cô ta niệm tình tôi và nam cung nghiêu đã có con đồng ý ly hôn nhưng cô ta chết cũng không chịu vẫn tiếp tục quyến rũ anh ấy Còn lợi dụng đứa con trai của mình và con gái của tôi Nam cùng Vũ Nhi Lấy một bức ảnh ra là bức ảnh Chụp lén bốn người ở công viên trò chơi Sắc mặt của ngũ chấn quốc Càng ngày càng khó coi Như vậy cũng đành Nhưng còn ghê tởm hơn là Người đàn bà này vô liêm sỉ Vừa độc chiếm nghiêu Còn vừa dây dưa với ngũ liên Muốn kết hôn với anh ấy Cô ta còn chưa ly hôn Vẫn dây dưa không dứt với nghiêu vợ dĩ không thể kết hôn với ngũ liên Cô ta chỉ đang lợi dụng anh ấy thôi Người đàn bà như vậy Ông vẫn yên tâm để cô ta ở bên cạnh ngũ liên sao Chấp nhận cô ta làm chào dâu của ông sao Đồ hèn hạ Mặt ngũ trấn quốc sẽ giữ Nam cung ngũ di nhích nguyện lên Cười hạ hê Cô ta biết mục đích của mình đã đạt được So với tự mình ra tay Chiêu mượn dao giết người càng ngày càng an toàn hơn Mà còn ác độc Ngũ trấn quốc quả nhiên là một công cụ rất tốt Để cô ta lợi dụng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 Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu, truyện được phát trên website truyen.mudz.vn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 224. Muốn gả cho anh đến vậy sao? Để biểu hiện tốt một chút, Út Nhan Tâm dành cả một buổi đêm để chuẩn bị. buổi Sáng ngày hôm sau, gọi điện ngay cho Ngũ Liên, vừa nói máy liền ném bom oanh tạc gọi anh dậy. Anh chạy đến dưới đón cô. Về mặt còn buồn ngủ, nhằm mục đích an toàn, út nõn tâm lái xe, anh làm ổ ngủ bù ở bên ghế phụ, lời biếng ngấp dài. Anh nói nè, có cần phải căng thẳng đến như vậy không? Chỉ là một buổi gặp mặt thôi mà. Lần trước, ông cũng gặp em rồi đó thôi. Ừ, lần trước em biết rằng không có hy vọng, nhưng lần này lại khác, bởi vì đã có một tia hy vọng nên phải biểu hiện thật tốt, có thể có chút sai sót nào cả. Nhưng em vẫn rất là lo. Anh mở một con mắt chọc ghẹo, "Không ngờ em muốn gả cho anh đến vậy nha. Nôn nóng muốn kết hôn rồi à?" Tự kỷ "Đừng có mà ngủ nữa, gặp ông xong rồi hắn ngủ tiếp, lát nữa giúp em một chút." Em không biết phải ăn nói thế nào. "Không phải em là luật sư sao? Luật sư người nào chẳng có tài hùng biện." "Nhưng ông anh vẫn còn là tư lệnh nha, lỡ em nói sai một câu, ông móc súng ra muốn bắn em thì sao?" Yên tâm đi, anh nhất định sẽ đứng che cho em Ông sẽ không nỡ đâu Lỡ nổ trúng thì sao Vậy không phải anh sẽ trở thành người vô tội là vật hy sinh sao Mới banh mắt em nói cái gì vậy Làm cho người khác trù ẻo chồng mình như vậy Anh mà xảy ra chuyện, em phải làm quả vụ đó Không thèm tranh cãi với anh nữa Ở phía trước còn có gái siêu thị Xuống mua vài thứ với em đi Ngũ Liên cho dù không muốn xuống cũng phải phải lười biếng ngồi dậy Trên thế giới này Người dám say bảo anh như người hầu Chỉ có một mình uất nõn tâm cô thôi Nhưng anh vẫn khăng khăng muốn như vậy Hết cách rồi Hai người đi đến viện an dưỡng quân đội Ngũ Chính Quốc đang ngồi trên ghế sofa đợi hai người Sống lưng ác thẳng tắp vẻ mặt uy nghiêm Đoán không ra tâm trạng của ông Ngày tức khác làm cho uất nõn tâm có áp lực quá lớn Ngũ Liên vỗ vai cô Để cô vứt căng thẳng Ông nội, đây là đồ ăn dinh dưỡng cháu mua cho ông Món quà nhỏ đương nhiên không đủ để tỏ rõ lòng kính trọng Nhưng cũng có thể bày tỏ được chút ít Nhưng ông chẳng thèm liếc nhìn ngũ liên Nên làm cho ốt nội tâm hơi có chút thất vọng Chú Đức vội vàng gật bỏ bầu không khí lung túng nhận lấy đồ Ông nội, sức khỏe của ông gần đây... Ngũ Trấn Quốc làm lộng tác im lặng Tôi vẫn chưa đồng ý hôn nhân của hai người trước hết đừng có tùy tiện gọi một tiếng ông nội có thể gọi hay không vẫn còn là một ẩn số để tránh sau này từ trước phải nhục ngũ liên cười đùa ông nội không phải ông đã đồng ý rồi sao ông chỉ nói suy nghĩ không nói đồng ý ngũ trần quốc tức giận ông vốn cân nhắc đồng ý nhưng bị làm cho nam cung vũ nhi quậy một trận mới biết người phụ nữ này làm âm mưu mô đến vậy hoàn toàn không sừng với cháu dâu của ngũ gia Phải cho cô ta biết Ngũ Trấn Quốc ông đây không phải dễ gạt đến vậy Biết khó mà rút lui sớm Ông nội Cháu câm miệng Uất nọc tâm giày tay Ngũ Liên lại Ý bảo anh đừng chặt sợ ông nữa Xin lỗi ông, Ngũ Tư Lệnh Tôi đã biết Cô muốn gả cho Ngũ Liên Vì gia đình giàu có của nó Tiền của nó, phải không? Không phải ạ Cháu bị tấm chân tình của anh ấy làm lai động Cháu đã từng kết hôn Còn có con với người khác Cháu không xứng với anh ấy Cho nên vẫn luôn từ chối Nhưng sau năm nay Anh ấy vẫn đối xử rất tốt với cháu Cháu cảm động Cho nên cháu mời lấy hết can đảm Chấp nhận anh ấy Ngô chấn quốc hừ Nói còn hay hơn tác Người đàn bà dối trá Dùng những bờ mòm mếp này lừa gạt ngũ liên sao Ông nhìn không ra bông hoa bị bùi dập này Có chỗ nào tốt Đáng để Ngũ Liên vì cô ta quậy túi bụi Thậm chí mấy lần còn nói cắt đứt quan hệ với Ngũ Gia Cô biết Ngũ Gia chúng tôi có thể dễ dàng chấp nhận một người phụ nữ như cô Cô muốn kết hôn với Ngũ Liên trước hết Phải qua thử thách của tôi Thử thách sao ạ? Bắt đầu từ nửa tháng sau Mỗi buổi sáng 7 giờ cô phải đến đây Cho đến mỗi tối mới được về Tôi tự sắp xếp Ngũ Liên nói giúp cô Nhưng nõn tâm còn đi làm Nếu như cô ta cho rằng công việc quan trọng hơn cháu Thì cuộc hôn nhân này có cũng như không Ngũ tư lệnh nói đúng Ngày mai cháu sẽ đến đúng giờ ạ Ngũ liên đành chịu Anh biết công việc luật sư có ý nghĩa với cô như thế nào Anh không muốn cô vì mình mà nhân nhượng phải làm theo một cách gượng ép Anh sẽ bảo lâm mặt đón tiểu thiên giúp em Ông không nói cháu được giúp cô ta à Thái độ của Ngũ Trấn Quốc kiên khuyết Cô về trước đi Tôi còn chuyện muốn bàn với Ngũ Liên Vâng ạ Uất nửa tâm nửa nụ cười với Ngũ Liên Đứng dậy rời khỏi Anh muốn đuổi theo Bị Ngũ Trấn Quốc gọi lại Ông nói Không phải ông đã đồng ý với cháu rồi sao Sao lúc này lại đổi ý chứ Ngũ Trấn Quốc không dây dưa Nói là một, hai Không hề đổi ý Ông chẳng có qua Chỉ muốn thử thách cô ra Không lẽ như vậy cũng không có quyền sao Nếu như ông không nói hiểu rõ bản khách của cô ta, làm sao có thể để cô ta bước vào ngũ ra được chứ? Cháu đã biết cô ấy hơn 7 năm nay rồi. Cháu hiểu rất rõ cô ấy là người như thế nào mà. Cháu hiểu rõ cũng sẽ không bị ma ám vì cô ta chống đối với ông. Cho dù như thế nào, người cháu muốn chỉ có mình cô ấy. Cho dù ông đồng ý hay phản đối của cô nhân này, cháu đã quyết định rồi. Bỏ lại câu đó, Ngũ Liên không thèm để ý đến những lời khuyên của Ngũ Trần Quốc. Không qua đầu lại mà bỏ đi thẳng, lặp ông thức đến trôi máu. Cây gậy đầu rồng rộng xuống vang lên tiếng oang oang. Tức chết tôi mà! Tức chết tôi mà! Cái nghiệp chướng này! Chú Đức với an ổi. Tư lệnh, ông đừng tức giận. Cầu chủ chỉ nhất thời mình không nhìn ra thôi. sức khỏe quan trọng hơn. Lần này cầu chủ quả thật quá đáng. Có như thế nào cũng không thể để ý đến sức khỏe của tư lệnh nữa chứ. Nội tâm đang đón xe Phía sau vang lên tiếng gọi của ngũ liên Có hơi bất ngờ Sao anh lại ra đây Tư lệnh không phải có chuyện muốn nói với anh sao Bạn đang nghe Chuyện audio hợp đồng HÔN nhân 100 ngày Của tác giả Thượng quan Miễu Miễu Chuyện được phát trên website Chuyện.mút.vn.com Người đọc Thúy Hằng Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất Bạt đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu, truyện được phát trên website truyen.motvn.com. Người đọc Thúy Hằng, chương số 225. Một nhà ba người, Ngũ Liên nhún lòng vai hai tay, dáng vẻ lông bông, về mặt chẳng sao cả. Nói tới nói lui cũng mấy câu kia, nghe đến nỗi muốn hết cả lỗ tai rồi cũng ra ngoài, vẫn là đi theo em có vui vẻ hơn. Cứ xử như vậy không hay đâu Tư lệnh đã không vui rồi Đừng chọc ông giận nữa Sức khỏe ông cũng không được tốt đâu. Gọi tư lệnh nghe xa lạ quá Anh nghe thấy mà khó chịu Cứ gọi là ông nội đi Anh không nghe ông nói Không được gọi ông là ông nội sao Em làm gì có cái tư cách đó Gì chứ Giận à Người già hay giở tính cáo kỉnh Đừng để ý Anh nói em có tư cách Em là người anh yêu nhất cơ mà út nỗi tâm nửa một nụ cười. Anh luôn có tư cách làm cho cô vui. Mùa say trước rõ ràng rất chán nản, nhưng vì một câu nói của anh, tâm trạng không vui trong chốc lát cũng trở thành tan nêu mây khói. Thời tiết hôm nay tốt đến như vậy, không tìm việc gì đó để làm thì thật lãng phí. Bằng không chúng ta đi rước bé Thiên, rồi một nhà ba người đến công viên chơi. Bé Thiên vẫn cứ đòi đi xem gấu trúc hoài. Cô lừa anh. Còn chưa kết hôn. Ai một nhà ba người với anh Lợi dụng em với bé Thiên đi Đã gặp người lớn vẫn chưa được tính sao Người lớn không phải là vẫn chưa đồng ý sao Đồng ý chỉ là còn là chuyện sớm muộn mà thôi Anh nói là người một nhà ba người Thì tính là một nhà ba người Ngũ Liên dùng một tay kê cô Kéo vào trong lòng Hôn lên mặt cô một nụ hôn Ngoan đừng nổi loạn vô ích nữa Chưa từng thấy ai mặt dày như anh Hôm nay bé Thiên đi học không đi được anh sẽ lấy lý do đó để đi đây, hei vậy càng tốt thế giới của hai chúng ta anh nở một nụ cười gian tà như dây sòm cô gái xinh đẹp hôm nay em chạy không thoát đâu theo ông đây đi thôi sấn tay lên hầm he bổ nhào về phía trước uốn nõn tâm cười đùa né tránh được rồi được rồi đừng quậy nữa ngứa quá cảnh hai người cười đùa âm ý trước cây kim chọc vào nhầm mất nam cung vũ nhi Còn họ sao lại vui vẻ như vậy chứ? Không lẽ nào lão gia Ngũ Trần Quốc kia đã đồng ý rồi sao? Không thể nào, hôm qua rõ ràng ông ta tức giận đến vậy mà. Cô à, nhất định phải bình tĩnh. Chờ đợi, nếu quả thực không được sẽ nghĩ cách khác. Ngay hôm sau, chưa đến 6 giờ, Út nội Tâm đã gọi Út Thiên Hạo dậy giúp con mặc quần áo. Út Thiên Hạo hơi liên tục: "Mama, trời còn chưa sáng, chúng ta đi đâu vậy?" "Đi thăm ông Ngũ." "Sớm vậy sao?" Ừ, tập thể dục buổi sáng với ông Nửa tháng sau có lẽ Đều phải như vậy, cực khổ cho bé Thiên rồi Không phải ông không thích mama sao? cố ý gây khó dễ cho mama phải không? Ông không gây khó dễ cho mama Chỉ là muốn thử thách lòng quyết tâm của mama Vừa gặp ông Không được nói như vậy, biết không? Còn nữa, ông là ngũ tư lệnh Vâng Quất Thiên hậu Mèo Máu ừ uhm. Bà bà và mama đều tuyến triển quá là chậm rồi, xem ra cậu không thể để hai người tự do yêu đương mà phải đâm đầu mới lửa được. Nếu không, người mama ngu ngốc này lại bị ngũ tư lệnh ép đến ức hiếp rồi. Đến việc an dưỡng, mới đúng 6 giờ 50, ốt nội tâm đang định gõ cửa thì bị chú Đức đi ra. Tư lệnh bảo một mình cô vào, tôi dắt cậu bé đi chơi. Không cần đâu, ờ... con... Út Thiên Hạo nắm chặt lấy tay của Út Nguyễn Tâm Cậu không có ở đây Mama sẽ bị ức hiếp Cậu phải bảo vệ Mama Bé Thiên ngoan Theo chú đi ngủ đi con Đợi tí nữa Mama sẽ đến đón bé Thiên rất bé Thiên đi chơi công viên được không Nhưng mà Được rồi Mama phải đi vào rồi Bé Thiên ngoan Phải nghe lời chú đó Bé Thiên lúc này không bằng lòng mà đi theo chú Đức Ánh mắt của Út Nguyễn Tâm nhìn theo con đến chỗ rẽ Hít một hơi thật sâu, mở cửa. Trong phòng mưa tối, ngũ trần quốc đang đứng ở bên cửa sổ. Cô nhìn chăm chăm, cô có hơi rung mình, sao cứ có cảm giác hãi như đi vào địa ngục nhỉ. Ngũ tư lệnh, ông lạnh lùng. Hừm. Gấp chăn lại gọn gàng đi. Ôi đoạn tâm hiểu rõ chuyện gì nhưng vẫn làm theo. Nhưng một cây gậy ba to đột nhiên đánh vào tay cô, đau đến nỗi nghiến răng. Ai cho cô gấp như vậy? Gấp theo mẫu trong quân đội, chống cái bên cạnh đó. Lúc này cô mời chú ý đến cái giường bên kia Còn để một cái gân chấp vuông vức Vuông như một phiến gạch vậy Lúc trước vào trường đại học Trong buổi huấn luyện quân sự Giáo viên hướng dẫn từng làm qua Nhưng lúc đó cô làm coi qua quýt Hoàn toàn không biết phải gấp như thế nào Không luyện tập một ngày nào hết Làm sao có thể gấp ngay ngắn như vậy chứ Bé Thiên nói đúng Tư lệ đang muốn chỉnh cô đây mà Nhưng hết cách rồi Rõ ràng biết như vậy Nhưng vẫn phải chấp nhận Nhưng làm thế nào cũng không gặp được đến mức độ thế kia Trên tay nhận liên tiếp mấy đòn Các ngón tay đều sưng hết lên Đầu đến nỗi chỉ cần đụng vào một cái là run rảy nước mắt sắp sửa chảy ra Chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng không xong Tay chân vũng về Não heo sao? Xin lỗi ngài, cháu sẽ làm tiếp Hôm nay xếp đến đó thôi theo tôi ra ngoài tập thể dục Tay út nỗi tâm sưng phù như chân heo Trong lòng ấm ức đi theo ngũ chấn quốc Ông vừa làm một bài thái cực quyền, nhưng cô chưa kịp nhìn thưởng thức đã nghe thấy mệnh lệnh mới của ông. Múa lại một lần nữa những động tác lúc nãy tôi vừa múa. Nhưng mà cháu vẫn chưa nhìn kỹ. Múa! Cô rụt cổ lại, đành phải múa theo những gì mình nhớ. Và tất nhiên múa chẳng ra sao. Trên lưng bị ăn tiếp hai đòn, đòn sau còn mạnh hơn đòn trước. Cô thuyết nữa ngã bò xuống đất. Cô đành phải gọi đắng chống đỡ, nhưng đột nhiên lại thêm một đòn giáng xuống lưng. Cuối cùng cô cũng ngã nhào xuống đất, một chút nghị lực cũng không có. Uất ức tâm trừng trừng nước mắt, cô nói rất muốn nhưng mình không phải là quân nhân, cũng không phải là đàn ông, làm gì có thể lực như thế, đành phải uất ức, cô hết sức đứng dậy. Đi, chạy một vòng sân. Một vòng ít nhất phải hơn 200m, vậy thì chạy phải mất 2000m. Trời ơi, hơn nữa còn phải dưới tình trạng cô đều khắp người bị thương nữa. Ông còn có thể ác hơn không? nhưng hết cách rồi đầu không lại đành phải chạy mới có hai vòng mệt đến là rồi chống nổi thở hổn hển Ngũ chiến Quốc vẫn luôn giám sát cô vừa nhìn thấy cô dừng lại liền giả bộ đi về phía trước sử dụng cây ba tông bạo lực Bút nội tâm bị đánh đến sợ đành phải chạy một vòng rồi một vòng mồ hôi nhễ nhại chảy đầm đìa con đường sao mà dài đến như vậy nhìn thấy không có đích đến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 Bị ngược đãi thê thảm Uất nguyễn tâm chạy không ngừng Một vòng rồi lại một vòng Tầm mắt mơ mang Nhìn không rõ đường chạy ở phía trước Cơ thể đào qua đào lại Bên tai nghe tiếng thở nặng nề Tim đập như sấm Sắp không chịu đựng được nữa rồi này thật khảo khát Đột nhiên có một trận mưa to Mượn cớ trời mưa để té xỉu Đáng tiếc trời quang mây đãng Cũng khô ráo Nóng đến nỗi làm cô sắp bóc hơi Nhưng mà, vừa nhìn thấy ngũ chấn quốc đứng từ xa giám sát cô, ốt nõn tâm cắn chặt răng lại, nói với chính mình nhất định phải kiên trì, quyết không để ông ấy xem thường mình. Ừm, nếu ngay cả chút thử thách này cũng không chịu được, cô thực sự không xứng đáng ở bên cạnh ngũ liên. Bảy vòng, tam vòng, chín vòng, mười vòng. Vào phút giây dừng chạy, ốt nõn tâm mệt đến nỗi, nằm quỳ trước mặt ngũ chấn quốc họng thở ra khói, miệng gần như sùi bập mép, cả người run rẩy. nhìn thấy cô thở gấp đang muốn nói gì đó, ngũ chấn quốc cho rằng cô xin tha với mình hoặc hối hận rồi, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nói đứt quãng của ốt nẫn tâm. làm phiền ông, cho người đưa bé thiên tới trường học. cháu không muốn thằng bé nhìn thấy bộ dạng như thế này của cháu bây giờ. không ngờ rằng trong tình trạng này rồi, trong lòng cô nghĩ đến đầu tiên vẫn là con trai mình. Ngũ Chấn Quốc có hơi cảm động, nhưng chỉ duy trì được một giây ngắn ngủi, lòng lại trở nên vô cùng cứng rắn. Có lẽ đây chỉ là thủ đoạn làm ông của cô ta cảm động. Ông nhất định không thể mắc mưu, nhưng ông cũng không phải là người mất nhân tính lạnh lùng. hả Một tiếng, nhưng vẫn không đồng ý. Đi ăn sáng đi. Uyển Ánh Tâm gần như phải bỏ đi theo. Đến đến cung tin, trước mặt cô chỉ là một chén cháo trắng thanh đạm, dạ dày ở hơi chua chầm chạp không đụng đến đôi đũa. sao nào ăn trân hào hải vị với ngũ liên quen rồi mày món chó thanh đạm này cũng nước không đổi phải không? không phải ạ cháu chỉ đang nghĩ lời nói vẫn chưa đến trong lồng ngực xông lên một mùi vị chua chát vội vàng bụt miệng chạy vào nhà vệ sinh khom người nôn như điên gần như muốn nôn hết cả cái dạ dày ra ngoài ngũ chấn quốc lắc đầu chịu thua thanh niên bây giờ toàn được ăn sung mặc sướng Chút xíu cực khổ của ông cũng không chịu được Cơ thể cũng trở nên yếu ớt thành ra như vậy Đổi lại, ở thời đại của ông Có nuôi sống cũng không nuôi nổi Sau khi nôn điên cuồng bất nỗi tâm cũng cảm thấy thoải mái một chút Cố gắng ăn chút đồ ăn Theo ngũ chấn quốc về phòng Đọc binh pháp tôn tử Cho ông nghe, nghe thì có vẻ nhẹ nhàng lắm Nhưng không được uống nước Không được ngưng nghỉ mà đọc suốt 2 tiếng đồng hồ Cũng là một việc vô cùng dày vò người khác Không dễ dàng gì để đến khi ông lên tiếng, nói không cần đập nữa, cổ họng khô khan đến nỗi khô không kịp uống nước, ngũ trần cuống lại ra yêu cầu mới, bảo cô đi đánh bóng bàn với ông. Môn thể thao này uất nốn tâm chỉ chơi qua hai lần, rồi chỉ biết đánh chơi sơ, nhưng đối phương là một ông lão già 86 tuổi, vẫn không đánh được khỏi lo lắng chơi quá nhiệt tình, sợ cơ thể không chịu nổi. Kết quả của việc coi thường quân nhân chính là bị tiêu đùng. Ngũ Trấn Quốc dùng trước đánh bóng vào người cô, không biết đang chơi bóng hay đang đánh cô. Động tác vừa nhanh vừa độc, trái một quả lại phải một quả đều bị ông đánh đến sưng người. Một mảng tím, một mảng xanh. Đợi đến khi Ngũ Trấn Quốc tuyên bố bài trận ta tấn hôm nay kết thúc, ngày mai tiếp tục. Quốc nạn tâm đã bị thương đầy người. Vết thương ở trên cơ thể vẫn còn may lại còn có quần áo che đi. Nhưng bàn tay sưng phồng như thế này muốn che cũng không thể che nổi. Hết cách rồi, đành phải gọi điện báo cho Lâm Mạt, giúp cô chăm sóc bé Thiên vài ngày. Còn nhấn mạnh vài ba lần nữa, đây chính là lời thỉnh cầu với tư cách bạn bè, nhất định không được để cho Ngũ Liên biết. Lâm Mạt bảo đảm rồi, lúc này cô mới yên tâm. Vừa cúp điện thoại, Ngũ Liên gọi điện thoại đến. Vừa mới gọi điện thoại cho ai vậy? Sao lâu thế? Cô biết anh đang lo lắng là nam công nghiêu, để tâm lại không nói ra. Đồng nghiệp ở trong công ty anh ạ, có một chút vấn đề cần trưng cầu ý kiến của em. Uh -huh, rất có phong cách làm việc của luật sư nha Vẫn ổn mà Cô cười cả người ê ẩm Cần giống như trong tục ngữ Rút xây đậu rừng Đau, đau và rất đau Vô dĩ định tự mình đến đón em Nhưng công ty lại xảy ra chút chuyện Xem ra chưa đến 12 giờ Thì không thể về được rồi Sao vậy? Có nghiêm trọng không anh? Vẫn ổn Có anh ở đây mà Đương nhiên vẫn không có vấn đề gì rồi uhm, Vậy thì tốt rồi Em đón về tiên chưa vậy Cô đành nói dối Đang trên đường đi Hôm nay ông thử thách em những gì vậy Không có gì cả Chỉ là tập thể dục Ăn sáng và ngồi đọc với ông thôi Chỉ vậy thôi à Anh không tin lắm Ông anh Thời còn ở quân đội Nổi tiếng là người nghiêm khắc Huấn luyện ma quỷ Sẽ không nhân tử với em như vậy chứ uhm, Đó là quân đội Hơn nữa Bây giờ ông cũng đã lớn tuổi rồi mà Có lẽ do là quá cô đơn Cần người ở bên cạnh chăm sóc Là ngại nói ra thôi anh ạ." Cô cố ý nói như vậy, Ngũ Liên mới tin một chút, cho dù như thế nào phải chăm sóc mình cho thật tốt đó. em biết rồi mà, nó đến đây thôi, bé Tiên sắp ra rồi." Cô cúp điện thoại, đăm rẫy thở ra một hơi nặng nề. Nói dối là một chuyện chẳng dễ chút nào, che giấu cảm xúc còn khó hơn nữa. Ngũ Trấn Quốc đứng ở bên cửa sổ, nhìn Út đoạn Tâm đứng ở giữa cảnh chiều tà gọi điện thoại, vừa lê cơ thể đau đớn đi về phía trước hừ lạnh, ngay cả cửa viện An dưỡng còn chưa đi ra thì đã vội vàng gọi điện thoại kịch khổ với Ngũ Lê sao? Lúc nãy ở trước mặt ông, sao một tiếng rên cũng không có. Ông chuýt nữa đã tin Chít cô ta cũng là một người phụ nữ kiên cường, thì ra đây chỉ là ngấm ngầm dụ thời đoạn bí bợm. Xem ra hôm nay ông qua khách sáo với cô ta rồi, ông phải thèn nhẫn thêm chút nữa. Út nữa tâm đi ra khỏi viện An dưỡng, nhìn quanh nhìn trái nhìn phải, không biết nên đi đâu ở Đài Loan này cô cũng không có người thân vô cùng bất đắc dĩ đành phải gọi điện cho Nam Cung Nghiêu anh ngặt nhiên lại vui mừng em tìm anh sao nghe giọng nói còn tưởng bỡ là nhầm số có cần người vừa mừng vừa lo đến nỗi không nhưng nghĩ đi nghĩ lại về Đài Loan lần này đây là lần đầu tiên cô gọi cho anh lúc trước đều do anh chủ động tìm cô hầu hết cô đều ngắt cuộc gọi cô nhỏ giọng ừ một tiếng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 chương số 227 Cởi quần áo ra Lúc Nam Cung Nghiêu chạy đến dưới lầu chung cư Bốt nạn tâm đang ngồi ở cửa phòng bảo vệ Giống như một đứa trẻ bị lạc đường Đợi người nhà đến đón Thật là đáng thương Anh chào hỏi cô vài tiếng với bảo vệ Đi đến trước mặt cô ngồi xổm xuống Đợi bao lâu rồi? <cười> cô rồi lắm Kinh ngạc ngước đầu lên vẻ mặt mệt mỏi giống như không nghe thấy anh nói gì vẻ mặt có hơi ngờ ngạch đợi lâu lắm sao tay có lạnh không anh muốn nắm lấy tay cô lại bị cô né tránh vội vàng giấu tay ra sau lưng anh cảm giác được cô đang cố ý né tránh cố ý kéo cây cô lại mời thấy những ngón tay trên bàn tay cô sưng lên y như củ cải nhíu chặt lông mày lại ố nhẹ một chút đau vẻ mặt của ốt nhãn tâm nhân lại giống như khi ăn ớt còn mặt của nam cung nghiêu thì vẫn u ám giống như mây đêm khang khang khắp bầu trời Bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa Ai làm hả? Giọng giống như từ dưới địa ngục chui lên Đầy âm u khiến người khác không thể không rét run Cô giả ngu Ai... ai làm chứ? Tay của em đó Buổi sáng sửa tivi không cẩn thận nên bị điện giật thôi Anh thường liếc một cái Điện giật đến nỗi thương phù lên như vậy sao? Đúng đó à, Thật kỳ diệu nha Có hơi kỳ anh nhỉ Anh nhìn sang một cách ghê sợ Út noạn tâm Em đừng nói dối nữa Cô khiếp sợ dựng tóc gáy Nút hết bò trả lời uh, Thì do điện điện ra thôi Nếu như bé Tiên có gọi điện thoại cho anh Anh sẽ nói với con em bị thương rồi Cô vội vàng dựng thị thét Không cần Nếu như không phải vì anh làm bia đỡ đạt Thánh lụ đa sơ hở khi bé Tiên kiểm tra đột xuất Cô sẽ không nhờ anh ta giúp đâu Anh không được nói với bé thiên vậy thì thành thật trả lời anh ngay cho dù em nói dối cũng có một câu anh cũng sẽ biết đó dưới ánh mắt uy hiếp của anh út nỗi tâm nào dám nói dối đành phải nói sự thật về mặt của nam công nghiêu càng ngày càng khó coi cuối cùng gần như gờn thét với cô lão già kia rõ ràng cố ý chỉnh em mà em cũng ngoan ngoãn dâng đến tận cửa để cho người ta tra tấn như vậy sao thực ra thì cũng không có chỉnh gì đâu mà chỉ là muốn thử thách lòng kiên trì của em thôi. cho nên ý em là em can tâm tình nguyện sao? em thích ngũ liên đến như vậy sao? quyết tâm muốn gả cho cậu ta đến như thế nữa? vì cậu ta em trở nên như vậy, em có đáng không? nam công nghiêu vừa khen thị vừa đau lòng. anh không đành lòng nhìn cô bị tổn hại dù chỉ một chút. hơn nữa còn là vì người đàn ông khác. điều này làm cho anh rất lo lắng, giống như trái tim cô đã không còn thuộc về mình. Cho dù anh cố gắng như thế nào cũng không có cách nào giành cô được lại. Tất nhiên là đáng giá rồi." Uốt nụ tâm mỉm cười, so với những gì Ngũ Liên đã bỏ ra và hy sinh cho tôi, những điều này chẳng đáng là gì cả. Nếu như ngay cả một sự thử thách nho nhỏ này cũng không chịu được, tôi hoàn toàn không xứng đáng để gả cho anh ấy. "Đủ rồi." Nam Công Nghiêu cầm bình nước, muốn đập thật mạnh xuống bàn trà, tức đến nỗi cả người run rẩy, tất cả gân xanh trên cánh tay đều đập thình thịch. Anh không muốn nghe em thật lòng nói với Ngũ Liên như thế nào Nếu như em muốn nói những thứ này Thì cút đi Cút nõi tâm sự người Lúc này mới biết được Mình không nên ở trước mặt anh nói những lời không nên nói Do cô ích kỷ thiếu suy nghĩ Sao lại không nghĩ đến cảm nhận của anh chứ Cô không nên ở lại chỗ này Nhờ giọng nói tiếng Cảm ơn đứng dậy Có thể làm phiền anh một chuyện được không Đừng nói thiên cho bé thiên biết Tôi bị thương Cô cầm lấy túi sách vừa đi đến cửa Đột nhiên bị Nam Cung Nghiêu giữ lại Xoay cả người lại Đối mặt với ánh mắt đầy dựng dữ của anh Đáng chết Em nhất định phải để thái độ lạnh nhạt này của anh đối xử với em sao Tôi không có lạnh nhạt Chỉ cảm thấy mình không nên cầu xin sự giúp đỡ của anh thôi Em... Nam Cung Nghiêu tức sôi máu Cô chính là có bản lĩnh này Dùng thái độ bình thản này Cùng với những câu nói bơn quơ làm cho anh tức học máu. Nhưng lại không thể làm gì cô. Đánh cô không được, mắng cũng không xong. Sớm muộn gì thì cũng bị nghẹn chết, tức chết mà. Xin lỗi anh. Bớt nói những câu vô nghĩa đó đi. Cứ giữ lại trước đi. Đợi sau khi vết thương của em khỏi, anh sẽ tính sổ với em sau. về mặt của nam công nghiêu lạnh như băng. Tay lại chịu dàng bế cô lên theo kiểu công chúa. Quay trở về ghế sofa. Ngoài tay ra còn chỗ nào bị thương nữa không? Không có Cô kéo cao cổ áo theo bản năng Nhưng động tác nhỏ này lại bị nam cung nghiêu Chụp trước kéo cổ áo ra Phía sau cổ còn có hai đường đỏ ngấn Cái này gọi là không có hay sao Trên người còn chỗ nào bị thương nữa hả Thật Thật không có mà Cô biết chết những vân còn cứng miệng Anh uy hiếp một cách dứt khoát Nếu em không nói Anh sẽ lột sạch người em ra Trên lưng hình như có vài vết Cởi hết quần áo ra, nằm ngay ngắn. Ừ. Cởi quần áo sao? Như vậy không hay đâu. Xấu hổ gì chứ, cũng không phải cho từng nhìn qua mà. Uất nõn tâm vô cùng xấu hổ. Mặc dù nhìn cũng đã nhìn, nhưng dù sao đó là chuyện của 6 năm trước rồi. lần này trở về, cô không nghĩ sẽ cùng anh thẳng thẳng đối mặt. Cô nắm chặt quần áo, khó xử. Nếu em không cởi, anh sẽ tự mình làm đó. Anh làm bộ muốn nhào qua đó, Uất nõn tâm vội vàng kêu lên. Được, được rồi. Tôi, tôi, cởi, tôi cởi Anh anh quay qua chỗ khác đi Phiền phức Về mặt anh mất kiên nhẫn Nhưng vẫn làm theo Ôn nạn tâm đợi mấy giây Chắc chắn anh không quay người lại Mới từ từ cười quần áo Với cô mà nói chuyện này quá thực quá khó Xong chưa hả Tôi đang cố gắng Anh đựa thêm chút đi Đừng có quay người lại đó Em đừng nghĩ người khác xấu xa đến vậy Có được không Anh chỉ muốn bôi thuốc giúp em thôi Không có ý nghĩ nào khác đâu Trong lòng uất nõn tâm nói thần Anh vốn dĩ cũng không phải là người tốt Ai biết anh có nghĩ đến ý nghĩa nào khác không chứ Lỡ đột nhiên anh bị sói nhập chộp mồi Không phải cô thảm rồi sao Nhanh lên Tôi biết rồi, đừng có mà hối Bạn đang nghe chuyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày Của tác giả Thượng quan Miễu Miễu Chuyện được phát trên website Chuyện.mút.vn.com Nhấn subscribe để theo dõi Chương mới nhất Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu, truyện được phát trên website truyện.muotvn.com. Người đọc Tú Hằng, chương số 228 đánh vào mông cô. Khó khăn lắm mới cười được áo sơ mi ra để sang một bên, đang cố gắng lấy hết can đảm cười براra, nên công nhiu đột nhiên xoay người lại, cô hoảng hốt lo sợ. Chưa kịp phản kháng thì bị anh ném lên ghế sofa cô dạy ruộng dữ dội đầu khốn anh làm cái gì vậy hả cảm giác mình giống như bị cá nằm trên thớt quậy đuôi thình thịch rất vô vọng em quá chậm chạp nam công nghiêu cười bỏ áo vừa ra của cô hai bên dải rác mượn bung ra lộ ra đường ngực cong bờ ngực cô vô cùng ngượng ngùng rồi lấy gối che đi này tôi tự làm được đừng có mà lộn xộn trên tấm lưng trần trụi vốn bằng đập phình phịch và nắm toàn những vết thương làm người khác giật mình Ẩn hiện trên đó là hoa văn đầu rồng của cây ba Tom Nam cũng nhiều hết sức tức giận Nếu người kia không phải là ông lão 80 mấy tuổi Anh đã gọi điện kêu người làm thịt rồi Anh vừa lấy thuốc vừa tức giận hỏi cô Em là đứa ngốc hay sao hả? Để cho ông ta đánh đến như thế này Không biết chống lại hay sao? Út nội tâm không lên tiếng Anh mới là đứa ngốc đó Ngay cả người già cũng đụng vào Bề dưới mạo phạm bề trên Người ta còn là tư lệnh nữa Không phải là muốn chết hay sao Anh đổi thuốc nước Cẩn thận giúp cô bôi lên lưng Út nguyện tâm cắn răng lại Sợ anh la không dám kêu đau nữa Đau thì kêu lên Đừng có mà cố nhịn nữa Môi cô trắng bệch, cưỡng gạo nhích miệng cười Thực ra thì Vẫn tốt Cũng không đau lắm uhm, Nam Cục Nghiều cũng hết cách rồi Nhìn vết thương chỉ biết Tự đánh mình rất mạnh Còn đánh lên lưng Làm sao có thể không đau chứ Người tính mắt nhìn vào là biết ngay Lão giặc kia mượn đánh thử thách Để nhằm đánh tra tấn cô vốn dĩ không có cách nào đồng ý Chỉ có một mình cô ngu ngốc chịu đựng Cái gì mà có công mài sắt Có ngày nên kim chứ Đều là thứ bỏ đi Chịu đựng không đến hai ngày cô nhất định sẽ lấy mạng mình gò gộp Nếu sau này Ông ta còn ra tay nặng như vậy Thì em cứ quật ông ta ngã thẳng xuống Không phải em từng học karate sao Không Là tay con đồ Đùa hả Tôi làm sao có thể ra tay với một người già chứ Mà hơn nữa Ông ấy cũng chỉ vì cháu mình thôi Tôi có thể hiểu được Đổi ngược lại mà suy nghĩ Nếu sau này bé Thiên muốn lấy một người phụ nữ đã từng kết hôn Còn có con Anh sẽ đồng ý hay sao Tôi cũng không dám dễ dàng đồng ý Hơn nữa Ngũ ra lại là danh gia vọng tộc Thử thách một chút về tư cách Cũng là điều bình thường Bình thường cái con khỉ Em như vậy chưa thấy quan tài mà chưa rơi lại hay sao Chính mình vui mừng Lại còn để cho ông ta tra tấn Nhìn thấy lưng đầy ổ vết thương Trái tim anh như tan vỡ Cái gì gọi là đánh lên người cô Đau đớn trái tim anh Anh coi như cũng đã hiểu rõ lắm rồi Hả <cười> <cười> Anh muốn cái gì thì có Ngồi tích tên cao đương nhiên là không biết Vượt qua thử thách khó khăn Trải qua đau khổ mới gọi là tình yêu chân thành đó Cho nên em thật lòng với ngũ liên hay sao sóng điệu của nam cung yêu đầy nguy hiểm, trước trên cánh tay cũng không ý thức được hơi mạnh một chút. Uất nội tâm đau đến nghiền răng trượt mắt, không có đâu. Anh cần phải nhạy cảm đến như vậy không? Cô chẳng qua chỉ nói lý lẽ về mặt khách quan thôi. Đồ bạo lực, đau chết cô rồi. Không cần nói thêm về vấn đề này nữa. Nam cung yêu không có cách nào đảm bảo mình sẽ giết chết cô trong chốc lát, nhịn không nhắc đến nữa. Uất nội tâm cũng cảm thấy bầu không khí có gì không đúng, cười mỉa mai vô xong chưa? Cảm ơn nha Ờ, đúng rồi nha Hình như vừa mới quên mất một chuyện Chuyện đó Người tôi rất hôi có phải không? Ừ Nếu tôi có nói tôi quên tắm Muốn phần anh để tôi tắm xong Rồi giúp tôi buốt thức lại lần nữa Anh có đánh tôi không? Miệng vết thương của em không thể dính nước Anh lấy khăn nước lo cho em Hả? Anh giúp cô lau người ngẫm nghĩ lại, thấy mập mờ nha Uất nỗi tâm không ngờ, lời từ chối, không cần, không cần đâu, hơi một chút cũng không sao. Nhưng làm anh ngáy thở. Hả? Cô đỏ mặt, bộ mình hơi giống như cá chết sao? Sao lúc nãy không nói ra chứ? Ném công nghiêng cảnh cáo hai ba lần không được lộn xộn, mới vào phòng tắm hứng một chậu nước, nhún khăn lại lao lưng cho cô. Uất nỗi tâm thấy thật mất mặt, đầu trôn vùi sâu xuống gối, ngón tay của anh thỉnh thoảng trèo ra khỏi khăn đụng vào da cô. Giống như điện giật, vừa mềm vừa tê, cô còn có thể nghe thấy tiếng xẹt xẹt theo qua của dòng điện, tiêu chọc một chút lại một chút, vừa cùng ngứa, tim thì đập rộn ràng, thật ấm áp và thật ấm áp. Nửa người trên cô đã bắt bức bị điên rồi, khi tay anh đụng đến mông cô, cô kéo léo để một chút cái suýt nữa là bật cong người lên rồi. Nam công Nghiêu sớm đã đoán được từ sớm cô sẽ như vậy, để cơ thể động đậy lại. Hết lời để cô nói. Cũng không phải là anh cỡ bức em Cần gì phải phản ứng mạnh đến như vậy chứ Cũng không chắc Ai biết được anh đột nhiên có nổi tà tâm không Cô còn nói chưa biết Mông đã bị đánh một cái Đau đến nỗi cô suýt chảy nước mắt Biến thái mà Anh dám đánh mông cô còn dám đánh mạnh như vậy Lông mày anh dưng lên liếc nhìn cô Biết đau rồi sao Nước mắt chính là thứ chứng tỏ rõ ràng nhất Đừng có mà động đậy Anh sẽ đánh mông em nửa hoa lắm quả nhiên được dạy dỗ một chút, út nỗi tâm có nề nếp ngay, nhúc cũng không giảm nhúc. nem công nghiêu mới có thể im lặng giúp cô lau chân, nhưng anh mau chóng nhận thấy anh vốn không có ý nghĩ nào khác, bắt đầu dần dần có ý nghĩ đứng núi này trông núi nọ với lại cơ thể này, khiến cho anh ấp ủ lòng thương nhớ quá lâu rồi, lan ra nỗi nà cảm xúc tuyệt vời này làm trái tim anh sao động. cụ họng nuốt nghẹn vài lần, trong lòng ngực lại có khát vọng ngày càng mãnh liệt cảm giác trong rỗng ở phía dưới cũng làm cho ngày càng dày đặc, đáng chết. chẳng lẽ anh đúng như những gì cô nói là kẻ thừa nước đục thả câu, biến thái chỉ dùng nửa người để uy hiếp suy nghĩ của cô thôi sao? ngay cả độc tác đơn giản là bôi thuốc cũng bôi ra lửa dục vọng. tuyệt đối không được nắm cùng yêu nắm chặt mắt lại, dường như không muốn nghĩ một số chuyện khác về công việc để mình phân tâm. nhưng trong đầu đều toàn là hình ảnh cơ thể trắng nõn nà của cô, coi thực Không có cách nào khống chế được, cơ thể ngày càng nóng ran, ngay cả ngón tay cũng trở nên nóng hổi thiêu đốt người khác. Uất Nguyễn Tâm cảm nhận được, chôn vào lòng gối chỉ rầm lầm bầm, "Tay anh nóng quá." Nam Công Nghiêu giống như con mèo bị dẫm lên đuôi, phản ứng quá mãnh liệt. "Anh không có." Giữa Uất Nguyễn Tâm rít chút nữa té xuống ghế sofa, đột nhiên kêu to như vậy, muốn rõ cái trống sao? Cũng nóng mưa thất thường không nhẹ ha. Sớm muộn gì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 Bắt gian Nè cũng Nghiêu cũng ý thức được mình phản ứng thay quá Không tránh khỏi có chút ngựa ngùng Nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ lạnh lùng cao ngạo Trước sau như một Anh là đàn ông Cơ thể dù có chút phản ứng Thì cũng không là chuyện bình thường mà Nhưng em cứ yên tâm đi Anh sẽ không thừa nước đục thả câu Còn muốn em hơn nữa Cũng sẽ đợi đến sau khi vết thương lành hẳn Uất nguồn tâm hạ mồm Không biết trả lời như thế nào Cô có nên cảm ơn anh Anh đã nghĩ cho cô sao Nhưng anh dựa vào cái gì Mà để cho anh được quyền hơi chứ Đồ đàn ông luôn cho mình là đúng Cho dù đã khỏe lên Cô cũng không bao giờ cho anh đụng vào Đã bôi xong thuốc Đêm nay em nằm sắp người ngủ đi Nằm sắp người ngủ tôi không ngủ được Vậy để anh trò chuyện với em nhé ừ, Nếu như quá mệt Anh cũng có thể đi ngủ Anh lo ngủ đi Mà kể tôi Nằm cùng Nhiều liếc nhìn cô một cái Anh ở trong mắt cô đối khát đến như vậy sao Lúc này cũng đề phòng chuyện anh là kẻ dê xồm Thái độ của cô Nếu như cô không bị thương Anh cũng không muốn biến thành kẻ dê xồm thật Dọa cô rồi Anh đi tắm Quốc nội tâm mềm nhũng người nằm sắp xuống thở dài 10 phút trôi qua với cô Mà chỉ dùng có thể bốn chữ Hình dung Bị kịch của nhân gian Lúc cô mưa màng chìm vào trong giấc ngủ Chuông cửa đột lên vang lên Anh đang định ngồi dậy Mở cửa, Nam Cung Nghiêu đã tự trong phòng tắm đi ra Nằm yên đi, để anh mở cho Anh cũng thắc mắc là ai Chỗ này không có người nào khác biết Không lẽ là người bên bất động sản sao Kết quả, bên ngoài là Nam Cung Vũ Nhi đang rất hung hăng Mặt mè đen thui nắm chặt tay lại Nghiến răng nghiến lợi hỏi Cô ta ở đâu hả Nam Cung Nghiêu chững sờ Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Ai Út noãn tâm Em ở phòng giám sát nhìn thấy hai người đi vào thang máy rồi đó anh không vui như mà lại, em dám theo dõi anh sao? Ở cửa vang lên tiếng ồn ào cãi nhau làm Út Nguyệt Tâm không ngủ được, vừa định hỏi ai thì nghe rõ ràng thấy cô thét trói tai ở bóng cổ hét lên, ai nói em không có cái quyền đó, cô ta làm kẻ đê tiện. Nam cung Vũ Nhi sao? Sao cô ta có thể đến đây chứ? Cô vội vàng ngồi dậy, lường cuống tay chân mặc quần áo còn chưa mặc xong, Nam công Vũ Nhi đã xông vào. Quần áo của cô lựa sột Nam Cung Vũ Nhi lại nhìn trên người cô Cảnh này muốn giải thích cũng không có thể giải thích rõ ràng được Nam Cung Vũ Nhi tức đến đỏ mắt Út nõn tâm Mày không biết xấu hổ Giải thích chỉ có uổng công vô ích Mà còn chuyện bé xé ra to Hơn nữa cô ta Út tâm một chữ cũng không muốn nói dứt khoát từ từ đứng dậy mặc quần áo Không thèm liếc nhìn cô ta một cái vụng trộn một cách tăng trợn Còn dám kêu ngoa như vậy Cứ như vậy Không coi cô ra cái gì sao Nam Cùng Vũ Nhi điên lên Xong muốn tát cho cô một cái thẳng vào mặt Không không ngờ Ôt nẫn tâm không cần dùng sức Cũng bắt được một tay đẩy cô ra xa Cô ta muốn nhào lên đánh Bị Nam Cùng Nghiêu giữ lại Vũ Nhi không được quậy Tay chân của Nam Cùng Vũ Nhi Bị Nam cung Nghiêu chặn lại Đá lung tung liều mạng dẫy gọi sự chống chế của anh Cô ta không biết xấu hổ Dâm quyền rũ anh Em muốn đánh chết nó Ôt nẫn tâm chỉnh quần áo lại ngay ngắn, thản nhiên lướt nhìn bọn họ một cái. Rất xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi. hai người cứ từ từ và nói chuyện đi. ừm, hmm? hồ ly tinh, không được đi, đứng lại. ngõn tâm, nam cung nghiêu giữ cô lại, nhưng tình hình trước mắt quá lộn xộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bỏ đi. buông em ra, buông em ra, đánh chết nó đi. nam cung nghiêu giống như một người đàn bà điêu ngoa điên khùng. Căm hận không thể bấm nát uất noãn tâm ra Em quậy đủ chưa hả Nam Cung Nghiêu không thể nhẫn nhịn được nữa Kéo cô ta vứt lên ghế sofa đầu tóc của Nam Cung Nhũ Nhi rối lên Không thể tin Căm hận nhìn anh Anh dám ra tay với em sao Anh vì cô ta Dám ra tay với em sao Nam Cung Nghiêu vì những tiếng thét trói tay của cô ta Mà đầu óc muốn nổ tung Vốn không biết được mình ra tay mạnh như vậy Không tránh khỏi hơi ái náy Xin lỗi em, anh không có ý. Nam Cung Vũ Nhi tức giận khóc. Sao anh đối xử với em như vậy hả? Sao anh dám ở sau lưng em, phụ trộm với cô ta hả? Như vậy có công bằng với em không hả? Cô ta khóc lóc kể lề, như Kim Đông nói vào tim Nam Cung nghiêu. Anh biết, mình không còn cách nào níu kèo nữa rồi. Cứ như vậy chỉ thêm mệt mỏi, dứt khoát thẳng thắn, ngồi bên người cô. Vũ Nhi... Có một số lời anh đã muốn nói với em từ rất lâu rồi Nhưng sợ em bị tổn thương Cho nên anh vẫn luôn nhịn Nhưng bây giờ Càng không công bằng với em nữa Đúng thật Anh đã từng rất yêu em Nhưng anh biết Chúng ta không thể ở bên nhau được Cho nên anh vẫn luôn muốn trốn chạy Anh cho rằng Ngoại trừ em ra Đời này anh không thể yêu thêm một người nào khác nữa Cho khi Út nõn tâm xuất hiện Khoảng thời gian em về nước với anh Rất buồn rầu Không biết trong người mình Yêu thực sự đó là ai Cứ cho rằng đó là em Nên vẫn muốn làm đến cô ấy tổn thương Sau khủng cô ấy trốn chạy anh Làm cho anh đau lòng muốn chết Muốn chết đâu? Em có hiểu không Mới biết người anh yêu thật sự Là cô ấy Mặc dù đào đào là ngoài ý muốn Nhưng từ sau khi con bé ra đời Anh vẫn rất cố gắng Rất cố gắng thử yêu em thêm lần nữa Nhưng lúc trước Anh nhận thấy rằng Anh không thể làm được Em với anh đã không còn thứ tình cảm kia nữa Mà là tình nhân Người anh yêu là uất nguyện tâm Tim của Nam Cung Vũ Nhi Ngã thẳng xuống đáy vực Tay chân lạnh lẽo Giống như người bị đóng băng Hai mắt mờ mịt đầy nước mắt nhìn anh Cho nên Anh định bỏ rơi em và Đào Đào sao? Đó là là chuyện làm anh đau đầu nhất hiện nay. Anh không biết phải làm như thế nào. Nằm cùng nhiều buồn rầu vì thế mất ngủ rất nhiều đêm. Em và Đào đảo đều là người thân quan trọng nhất của anh. Anh sẽ không bỏ rơi mẹ con em, nhưng không có cách nào để yêu em được. Nếu như sau này em gặp một người đàn ông tốt hơn, anh sẽ chúc phúc cho em đào đào anh sẽ nuôi dạy con bé thật tốt nếu như người đàn ông đó không chịu chấp nhận đào đào anh có thể bốp một cái bàn tay vào mặt nam cung yêu nam cung vũ nhi căm hờn tức giận nhìn vào anh ánh mắt như muốn chém anh ra làm trăm ngàn mảnh máu thù hận trong người dội vào nhau từng chữ từng chữ Chết ra một kẽ răng ra anh là người đàn ông ích kỷ nhất thế gian này tôi hận anh dù tôi có chết tôi cũng không tha cho anh đâu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 Ngươi độc, Thúy Hằng, chương 230, sao anh lại đến đây? Út Nguyễn Tâm đi xuống dưới lầu, bảo vệ trưng khuôn mặt vui sướng khi người khác gặp hoàn nạn, cười mỉm ám với cô, chỉ trong chốc lát như thế mà cô đã cảm thấy nói không nên lời, sao nào? Trên người mình tản ra mùi của kẻ thứ ba hay sao? Hay là cô tự nhiên trong sống như kẻ thứ ba? ngấm lại thôi quên đi, cần gì phải so đo với những người không có dính dáng đến mình. Đi cho khỏi chung cư. Trung tâm thành phố rất tấp nhập, đèn neon LED, LED sáng, nhưng trôi nổi là vẫn họ. Nếu lại cô chỉ có lạnh băng, ở cái thành phố này, cô gần như không có bạn bè, cũng không có người thân. Cầm điện thoại trên tay, từ đầu đến cuối không tìm được người để xin ở nhờ, chỉ là chút bầu tâm sự. Bé Nhiên đột nhiên gọi điện thoại cho cô để rót vào trái tim lạnh băng của cô một sự ấm áp. Mama, hôm nay mẹ không đến đón con sao? Mẹ cũng ở với bà ba hả? Ừ Thật, thật không đó Mẹ kêu papa ba nghe điện thoại đi Bà ba đang tắm Mẹ là lù gạt nữa rồi Thật mà Đến lát nữa mẹ kêu papa ba điện cho con có được không? Không cần đâu Bé Thiên tin mama mà Dì làm mạt vẫn luôn ở cạnh bé Thiên Mama không cần phải lo lắng Vui vẻ ở bên bà ba là được rồi Bé Thiên giữ bí mật giúp mama nha Trẻ không nói làm cho gì lâm mạt biết đâu Thằng nhóc quỷ này Cứ luôn muốn cô và Nam Công Nghiêu Hòa thuận với nhau Út nữa tâm buồn cười Lại chua xót Hôn tạm biệt bé Thiên Nói với Trình Minh phải kiên cường Vì bé Thiên không được khóc Đang đi về phía trước Định tìm một khách sạn ở tạm Thì di động cô đổ chuông Lại là Nam Công Nghiêu Cô do dự vài giây cúp máy Hơn nữa còn khóa máy luôn Không muốn anh ta tìm được từ hệ thống định vị Hôm sau chưa đến 7 giờ Tuất nãn tâm vội vàng chạy đến bệnh viện an dưỡng quân đội Ngũ Trấn Quốc đang đợi cô Cô gật đầu chầu hỏi tự giác xếp chăn Trong tình hình không có bất kỳ công cụ trợ giúp nào Cô dùng tốc độ nhanh nhất Gấp tấm chăn thành hình lập phương ngay ngắn Trong mắt Ngũ Trấn Quốc có hơi kinh ngạc Nhưng nhìn thấy ánh mắt của cô đỏ lên Trông giống như con thỏ Có lẽ cũng biết được nguyên nhân Cũng không có gì đi thẳng ra ngoài Cò với xe đổ lăn chân trước Lần này ngũ chấn quốc đánh thái cực quyền, cô nhìn rất rõ, cũng rất là kỹ, lúc mình đánh cũng vô cùng nghiêm túc, sợ làm trai một động tác. Tiếc rằng ngũ chấn quốc đang chỉnh cô, môi móc, chê cô không đủ tiêu chuẩn, lại phạt cô chạy quanh sân. Ôt nõn tâm chạy hết 15 vòng, thòi thóp, bữa sáng vẫn như cũ, nôn như điên, sau đó tiếp tục đọc, nhưng ngũ chấn quốc chê không đủ, còn bắt cô làm cơm nổi niêu trong quân đội là vài bộ nồi gia dụng bình thường, nhưng út nội tâm nhất cũng không nhắc lên. Lúc xào xào lại xào qua xào lại, tay còn bị bỏng vài lần, đôi bàn tay chỗ đỏ chỗ sưng không còn chỗ nào nguyên vẹn, vừa cùng thê thảm. Khó khăn làm mới làm được xong hai món xào và một món canh, ngũ chiến quốc chê cơm canh khó ăn, không để cho cô có chút mệt mũi nào. Lần đầu tiên út nội tâm thấy thật sự cảm thấy ông đang cố ý chỉnh cô. Cô làm cơm 5 năm, cho rằng Tay nghề của mình đã không tệ Ông nhận định một cách rõ ràng Chỉ cần thứ cô làm đều không tốt Đều là lỗi Vậy là cô chính là lỗi Ngụ Trần Quốc lạnh nhạt nhìn cô hỏi Sao nào Mới có hai ngày đã chịu không nổi rồi sao Không có ạ Cháu vẫn có thể kiên trì được Đừng có mà cố chấp Cho dù cô có cố gắng hơn nửa tháng Chưa hẳn tôi sẽ đồng ý Cháu biết Cháu chưa từng hy vọng ông có thể đồng ý ạ Ngược lại, ông có chút ngạc nhiên Nếu cô ta sớm biết như vậy, sao lại còn đồng ý? Uất nội tâm nhìn ra được sự nghi ngờ của ông, giải thích Mấy năm nay, Ngũ Liên vẫn luôn lỗ lực vì cháu Còn cháu thì có rất ít cơ hội vì anh ấy làm chuyện đó Nếu như ngay cả chút cực khổ này cũng không vượt qua được Chứng minh cháu không có lòng muốn ở bên anh ấy Nhưng cháu có một lòng quyết tâm, vững mạnh Cho dù có chút uất ức Cháu cũng muốn ở bên anh ấy ạ tuy rằng cô vẫn luôn nở nụ cười bình thản nhưng giọng điều dứt khoát không dễ dàng bỏ qua mang đến cho ngũ chấn quốc một lần rung động có thể quyết tâm như vậy quả thật cũng khiến ông khâm phục lo lắng chính là mục đích của cô ta không phải là ngũ liên mà gia tộc họ ngũ thị ông quyết không cho phép chuyện này xảy ra lại sống qua được một ngày út nỗi tâm kéo thân thân cực kỳ mệt mỏi ra khỏi trại ăn dưỡng đang suy nghĩ phải đi đâu một người đàn ông đang mặc đồ công sở chặn đường đi của cô, phu nhân, cầu chủ mời cô lên xe. phu nhân sao? Ừ. un lõn tâm quay đầu lại, cách đó 10 mét sự bóng cây có một chiếc xe nhìn quen mắt đang đậu ở bên đường. không phải là làm cùng nhiều chứ? cô đi ba bước rút hai thánh bước qua bên đó. vừa mở cửa xe liền thét lên, sao anh lại đến đây hả? lỡ bị cấp dưới của tôi lại nhìn thấy thì sao? muốn hại chết tôi sao? Nam Cung Nghiêu ung dung bình thản nâng mí mắt lên Hớn hở trả lời một câu Cho nên anh đã đầu trước cửa Không phải sao Cô không biết nói gì luôn Ở đây cách cửa chính nhiều nhất 50 mét Anh ta cho rằng quân nhân đều là những người mù sao Lên xe Tôi không cần Anh mau đi đi Nếu như anh vẫn cứ theo em Hẳn là sẽ làm cho nhiều người chú ý đến lắm nhỉ Dám uy hiếp cô Được rồi cô đúng thật là nhu nhược để anh ủy hiếp thắt lưng buộc bụng ngồi vào xe cười gượng vài tiếng lái xe mau lái xe sao anh lại tìm được đến đây vậy tôi tìm tôi có chuyện gì nữa hả nhớ em có được tính là có chuyện không <cười> cô không nể nang gì liếc nhìn anh cười khan hai tiếng có chuyện thì nói ra nha không có chuyện thì đứng ở đó con đường phía trước cho tôi xuống dẫn em đến một chỗ tôi không muốn đi từ chối một cách dứt khoát đến như vậy sao? quả không cho anh một chút mật mũi rồi nhỉ? tốt xấu gì thì tối hôm qua anh cũng đã giúp cô ở một khoảng thời gian ngắn, còn tự mình bôi thuốc giúp cô nữa mà. bạn đang nghe truyện audio hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả thượng quan miễu miễu, truyện được phát trên website truyện .vn người đọc thúy hằng nhấn chập để theo dõi chương mới nhất.